Khi hai người đắc thủ lúc sau, lập tức đem người dọn đến vành đai xanh mặt sau, một cái sở sở trần di toa khuôn mặt, thủy hệ chính là thủy hệ, làn da tốt như vậy, ân, còn như vậy hương. Này đàn bà nhất định mỗi ngày tắm rửa. Một cái khác nói, được, chớ có sở, mau đi lái xe lại đây. đừng nha, ăn không đến thì uống ăn canh cũng không được sao, này Liễu rất có liều, không sở bạch không sở, chính là thân thượng hai khẩu lại có ai nhìn ra được tới.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 Biên trưởng Hy trên mặt càng vì chơ chén cùng lệnh băng, ngươi cầm ai tiền, muốn đem người đưa đi nơi nào? Ta, ta không biết hắn là ai, thật sự, ra mặt chính là xóm nghèo Lưu Ca, chỉ kêu ta đem người lộng tới hắn nơi đó đi, bất quá ta phòng trừng hắn cũng chỉ là lấy tiền. Lại là xóm nghèo. Cái kia Lưu Ca là người nào? Đối phương do dự, biên trưởng Hy liếc xéo đau đến chết đi sống lại một người khác, làm bộ giơ tay, đối phương lập tức nói.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 Biên trường hi hỏi, không có mắt khác, trong mắt không có sắc khí, lại có vô tận lạnh nhạt, nam nhân cả người run rẩy lên, có, còn có. Lưu ca khách hàng giống như có cái năm 60 tuổi lao sắc lang, thật nhiều thứ yếu thủy hệ nữ nhân, ta, ta xem chính là người kia. Cảm tạ nho nhỏ hách nguyên phấn hương phiếu. Hôm nay bắt đầu khôi phục canh hai. Chương 205 manh mối, tao lão nhân chủ nào, canh một.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 Nhưng ngươi phải đáp ứng, đáp ứng bung tha ta. Biên trưởng Hy hơi hơi khơi vào nửa bên lông mày, trong tay đột nhiên chuyển ra một chi màu làm thuốc trích, biết đây là cái gì sao? Đây là cải tiến quá bức cung nước thuốc. Ba phút sau, biên trưởng Hy được đến chính mình yêu cầu tin tức, vành đai xanh cũng nhiều ra hai cổ thi thể. Trần Di Toa còn chỗ lấy hôn mê mới vừa bị đánh thức mơ màng hồ đồ trạng thái, mắt lộ ra sợ hãi mà nhìn sát chết, run run nói, liền. Cứ như vậy liền giết người, có phải hay không? Biên trưởng Hy ta rất ống giảm thanh, thu hồi súng lục, nghiên cứu hủy diệt một hệ dấu vết, lắc đầu nói, ngươi biết ở ngươi phía trước, còn có bao nhiêu người bị bọn họ thai họa Lại hoặc là hôm nay không có ta, ngươi sẽ có cái gì kết cục? Trần Di Toa đánh cái dùng mình. Chuyên làm bắt cướp hai nhà phụ nữ hoạt động, dâm tà đáng kinh, thả hung ác non độc, phán tử hình đủ rồi.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 hoàng lão nhân liền không cho ta dán gạo ta đều phải đói bụng đừng lúc trí có lẽ chậm chế đâu nhân ra chính là đường đường thủy xưởng ngồi văn phòng người có thể không cẩn thận điểm cái gì thủy xưởng nghe nói không hiện tại kia phá thủy xưởng một ngày lợi nhuận còn không thắng nổi khiêm thái tử mới vừa khai xưởng than đá biên trường hy cùng trần di toa lướt nhau trần di toa nói cái kia lão nhân liền họ hoàng kia còn có cái gì không rõ ràng lắm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 Ta nhân tài có mấy cái, còn có thể mỗi người đều nhìn chằm chằm đến lại đây. Nếu tôn lão ca ngươi thật sự tưởng kia tiểu tình nhân nghĩ đến khẩn, không để phòng dưỡng giả trang lão dương kia mấy biên, bọn họ đôi mắt lô thai có thể sò so ta nhiều hơn. Biên trưởng hy Như Như Mi, tôn bất quần đây là muốn tìm người, vẫn là tìm cái nữ nhân. Tiếp theo lại nghe được tôn bất quần chất vấn, lần trước ta muốn ngươi giải quyết một người đầu cho cường, các ngươi dây dưa dây cả chính là không làm chết thành.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 Khi thật ra khác nhau nói nghe là trong căn cứ tối cao đảng địa phương, nhưng viện nghiên cứu, hành chính lâu, căn cứ kho lúa này đó địa phương cũng không nhắc lại, đơn đề này khu dân cư, liền không phải nhất thoải mái xa hoa, nhìn một lây động mười mấy tầng cao, linh tinh đèn sáng quang trung cư lâu, nơi nào có thể có biệt thự trụ đến thoải mái. Đương nhiên, trung cư lâu chỗ sâu trong cũng có vài tòa độc môn độc viện phòng ở, ra cắt vân mã loại này cấp bậc người khẳng định liền trụ nơi đó.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 Lầu hai có người thư phòng mật đảm, lại một phòng, ách, có một nam nhị nữ ở làm loại chuyện này, cái kia nam hơi thở tương đối quen thuộc, là da cắt khiêm. Cho nên đây là da cắt da. Đệ nhị gia, tầng hầm ngầm phi thường đại, cái kia không gian vách tường hậu đến làm người còn không thể nào vào được, nàng bí ẩn mà thăm đi vào một kia, cảm nhận được tang thi hơi thở. Là cái kia cắt hàm sao? Cắt kiến hoa thật là lớn mật.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 sau đó mới là các loại rau dưa xanh biết lúa nước tiểu mạch người cao xanh sống ruộng bắp một lũng một lũng rau dưa còn có dọc theo dòng suối nhỏ người cao cây ăn quả mầm hết thể sinh cơ bừng bừng sắc thái tươi đẹp mà mục trường bên kia gà vịt đã nuôi thả ngoài ra còn nhiều ngỗng nàng lộng tới hai đầu tiểu thổ cẩu vụng về cái đầu thiên nhiên nốc biểu tình cả ngày cho nhau chơi đùa nếu không chính là ngồi xổm nơi đó một ngồi xổm cả ngày Giống như nông trường bảo hộ thần giống nhau Cơ duyên xảo hợp dưới nàng lộng tới một đầu mẫu hoàng ưu Bọn đầu cơ, vừa lúc cùng lúc trước không hoàng ưu Bọn đầu cơ, thấu thành một đôi Về sau tiểu như cùng thịt bò là không cần sầu Đáng tiếc chính là, mẫu bò sữa liền không bạn Lúc này nó tiểu như đã lớn lên rất nhiều Rất ít uống mãi, như mụ mụ qua bú sữa kỳ Sẵn mãi giảm đi, nhìn qua không bao lâu liền phải đỉnh mãi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 Nhất bên ngoài một gian biệt thự lúc này cũng khác giống như lúc, nhưng trên mặt đất cảnh vệ đỉnh đầu, lầu hai một phiến ngoài cửa sổ, lại bái một cái màu đen bóng người. Biên trường hy gián ở bên cửa sổ, phía sau chính là một cây lá cây rất quan thụ, quỷ đói ngón tay chạc cây ở trên tường rơi xuống loang lổ bác bác bóng dáng, cho nàng một tầng thực tốt hiểm hộ sát. Nàng lúc này hô hấp bình tĩnh dài lâu, cùng gió nhẹ tương đắc, tự thân hơi thở cùng chung quanh ít có thực vật dung hợp thành nhất thể.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 thanh niên động lòng người. Biên trường hi ở bên ngoài biểu môi, thiên lôi câu động địa hỏa tiết tấu A. Ngay sau đó ánh mắt lại ngưng ở ôn minh lệ trên mặt, quả nhiên là người này, trọng sinh giả sao. Không, còn không thể xác định, có lẽ chỉ là cái người phát ngôn. Nghe cái kia khô gầy lao nhân, cũng chính là hoàng Lão nhị nói, nghe nói ngươi nguyên lai là tôn bất của người, như thế nào phóng hắn cái kia kim chủ không cần, muốn tới lao phu nơi này tới.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 dưới chân vướng một miếng đất gạch nàng thiếu chút nữa lại muốn té ngã lúc này liền phát hiện không thích hợp nàng giống như có điểm nhắc không nổi sức lực vận khởi dị năng cũng có đỉnh trệ cảm nhìn nhìn lại bốn phía cảnh vật cùng người đều mang điểm bóng trồng phía sau tiếng gió phân phật truy người cơ hồ là gào thét tới ts cảm tạ ngải phong xê phấn hương phiếu chương 208 lời chứng ai bị đốt trọi canh hai biên trường hy đột nhiên xoay người Dây đằng vặn vẹo thành tâm chắn trạng ngăn trở tập kích Quấn quanh mà thành tâm chắn Bên ngoài lớp băng thật dày Tản ra nùng liệt hàn khí Lưu ca vốn dĩ tay thành chảo trạng Muốn bắt hướng biên trường hy Nhưng cái này liền trộp vào dây đằng tâm chắn thượng Hắn giống như hung hăng nện Ở cứng rắn nhất trên tảng đá Xương ngón tay đau đến run lên Một tay kia liền một trưởng trụp đi ra ngoài Biên trường hy bị đẩy ra hảo xa Miễn cưỡng ổn định chính mình không té ngã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 Nàng tùy tay từ nông trường lấy ra pha xe, dương bàn chờ đồ vật sau này ném, như vậy hơi kéo ra khoảng cách lưu ca tốc độ đã bị bách chậm lại. Biên trưởng hy lại ném ra cái trang xăng 50 thang bạch thùng, cao cao vứt đến bầu trời, ở nó rơi xuống hết sức rút ra tự động xuống lục, toàn tự động hình thức, một loạt viên đạn quét đi ra ngoài, tuy rằng chính xác không đủ, nhưng thủ hạ di động luôn có một hai quả đánh trúng tuyển. Frank Thùng xăng nổ tung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 Bả vai đau đến hận không thể lập tức chết đi, cũng không biết đây là cái gì thường, lợi hại đến như thế trình độ, hơn nữa nhất định bỏ thêm nào đó dự vật. Phía trước giao lộ ngăn đón chiếc xe, mặt trên người xuống xe giơ xuống tương trở, biên trưởng Hy không chút nghĩ ngợi lại muốn dọn ra thùng xăng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt được một quả lựu đạn bộ dáng đổ vật. Đây là dùng thuốc nổ cải tạo, nghe nói huy lực cực cường, là nhằm vào đại hình biến dị thú nghiên cứu phát minh.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 Xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn phía sau, một chiếc màu đen thương vụ Việt dã nhanh chóng rút cuộc, nàng trước mắt đạo đạo bóng chồng kia xe tản ra ngũ thải ban lan hư ảnh, ở trong gương phản phất vặn vẹo giữ tợn quái vật Nàng hơi hơi dương mắt. Phía trước phía bên phải ven đường có một cục đá, nàng nhìn kia cục đá phản phất dại ra, dị năng ở dược vật dưới tác dụng vận hành thật sự trệ sát, lại mông lung giống như muốn sôi trào lên. Nàng cắn sau răng cấm, thật dài lông mi vừa nhấc Ánh mắt nghiêm nghị trợn lóe, Tiêu Tảng đá bay lên, vừa lúc nện ở thương vụ Việt Giã trước cửa sổ xe, đem trên ghế điều khiển người tạm đến đầy đầu là huyết, xe chặn ngang sát trụ, nàng phốc mà phun ra một ngụm cho khí, ngăn không được mùi máu tươi không ngừng từ cổ họng nảy lên tới, lại từ khỏe miệng tràn ra đi, vừa lúc phía trước chuyển biến, nàng leo khỏe miệng tơ máu, cấp đánh tay lái, trước mắt xuất hiện một cái thẳng tắp đường phố, nàng trầm trầm mi, lập tức nhảy ra cái trưởng côn đứng vững chân ga.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 đúng vậy nghe nói phát trước đạo tắc trước hoàng vì dân vội vàng đi ra cắt tư lệnh ra giống như có việc gấp báo cáo hoàng vì dân là ra cắt vân mã chó săn này ai đều biết nghe nói mà thế lúc sau không lâu hắn từng liệu mình cứu ra cắt vân mã một lần lúc này mới một đường thanh vân phía trên thậm chí có thể ở lại đến a khu số lượng không nhiều lắm biệt thự chính là vì có thể lúc nào cũng thẳng tới thiên nghe hắn cấp gia cắt vân mã lộng tiểu đạo tin tức đã không phải bí mật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 có vẻ có chút khô cằn một cái lao nhân ở dậm chân, vịn cửa sổ đài nhìn phía dưới khẩn cấp cứu hỏa trường hợp, khỏe mắt chịu động, đốn lửa này như thế nào không phóng tới kia đầu heo trên đầu, hử, thiêu chết hắn mới hảo. Mỗi ngày bãi cái gì tư lệnh phổ, thật đúng là lấy chính mình đương thổ hoàng đế, dám không đem ta từ sướng để vào mắt. Cuối cùng hai câu nói được nhẹ, trừ bỏ chính hắn liền không ai nghe thấy được. Hắn hướng chính mình tâm phúc đều, đem hoàng vì dân cho ta kêu lên tới. ra hỏi lời nói mà lúc này ra cắt vân mã biệt thự một cái kim đao rộng dịu ngồi trung niên nam nhân nặng nề hỏi biên chứng hy hoàng lão nhị cung eo vô cùng cung kính mà nói hồi tư lệnh đúng vậy bọn họ hai người có thể xác định người nọ chính là giang thành biên chứng hy ra cắt vân mã liền ngược lại nhìn về phía lưu ca cùng ôn minh lệ hai người lấy hắn độc các ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này hai người hơi thở có chút bất chính giữa mày liền nhữ hạ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 Kia dược đạn là nàng kêu cù ích làm được, chỉ có bọn họ hai người biết. Kia dược chân chính tác dụng là ức chế một hệ dị năng, tiếp theo mới là cắt giảm thể lực. Đương nhiên tác dụng phụ khẳng định là có, tốt nhất là kêu nữ nhân kia trước tiên dị năng hủy diệt. Phần 64 Màn đêm buông xuống 11 giờ hứa, nhất hào khu biệt thự lại nên đón một đám đội ngũ. Lần này so lần trước từ sướng người lại đây nháo sự còn muốn chọc giận thế to lớn, quân xe, đạn. Hành động chỉnh tề hoa một đội bộ đội đặc trùng, thậm chí còn có một tiểu đội đột kích võ cảnh, quả thực là trảo phạm nhân tư thế. 13 hào biệt thự ánh đèn đại lượng, cố tự lãnh mọi người nên ra phòng khách, ra các công tử đêm khuya lên phóng, không biết chuyện gì như thế quan trọng. Ra các khiêm tốn khúc nam giống nhau, không thòng quân, không có quân hàm, nhưng đại gia kính hắn là tổng tư lệnh nhi tử, cho nên lấy công tử thiếu ra xưng hô, cũng có người kêu khiêm thiếu, thái tử ra.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 Sáng loáng như ngọc. Nàng thanh chất lạnh băng, mang điểm bị người đánh thức giận tái đi, ở mặt trên nghe được, có người tìm ta, còn nổi lửa. Ai bị lửa đốt tiêu sao? linh 209 cắt thịt, lớn nhất thu hoạch. Ra các khiêm không dám tin tưởng mà nhìn nàng, chủ yếu là hung hăng định rồi hai hạ nàng bả vai, xác định nửa điểm miệng vết thương cũng không có, liền thực mau hơi hơi thu liêm thần xác nói, có người cử báo.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 là tổng tư lệnh nhi tử vẫn là mẫu bộ môn đại biểu lại tùy cơ ứng biến ít nhất cũng muốn trước lượng mình thân phận đi ra các khiêm chán nản hiện tại vẫn là chú ý thân phận xuất thân thời điểm đặc biệt là làm quân chính tô thành căn cứ giống kiểu thị căn cứ những cái đó vốn di chính là dân gian lực lượng tổ chức lên hết thể sự vụ có thể nói đều là nắm tay định đoạn nhưng tô thành căn cứ nếu tự xưng là có tổ chức có kỷ luật rất nhiều chuyện liền không thể sang bậy.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 ở miệng vết thương tìm kiếm, nhìn đến bị viên đạn mảnh nhỏ dính trụ địa phương, ngay cả kia tầng thịt cùng nhau cắt bỏ. Như vậy từng khối từng khối, sứ bàn trung đôi đến càng ngày càng nhiều, cố tự khỏe mắt thằng nhẻ, song quyền nắm chặt, xương bàn tay xanh trắng, gân xanh bạo khởi, sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn hít sâu một lần, ngồi sổ mép giường nhìn một quyền đề ở giữa mày, nhận đến sắc mặt xanh tím biên trường hy, nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, liền mau hảo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 trang trí cùng gia cụ lại không nhiều lắm trên trần nhà thậm chí chỉ là một cái khảm mãn hoàng bạch hai sắc lét bóng đèn đèn trần phục cổ bó tuổi vì khung không hề chuế sức nàng nhìn chằm chằm kêu bóng đèn đã phát sáng ngốc mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nơi này không phải chính mình phòng bên thai có người thấp thấp đều sợ dọa đến nàng giống nhau tiểu hy tiểu hy biên trường hy cứng đờ mà quay đầu triệu gì triệu gì giúp nàng đem khỏe miệng vệt nước lao đi xem ta Chân tay vụ về, đều đánh thức ngươi, ngươi trong mộng đều muốn thủy, có phải hay không thực khác, lại uống điểm. Biên gia trường hy không có trả lời, phát hiện chính mình là phía bên phải nằm, nhớ tới phía trước sự, tưởng sờ sờ vai trái. Ai, đừng chạm vào đừng chạm vào, miệng vết thương không trường hảo còn ở đổ máu đâu, ngươi đừng lúc ních, tiểu tâm xé. Như vậy a biên trường hy chiều cái ly vương tay, triệu gì lập tức dùng cái muỗng múc một ngụm thủy.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 Biên trưởng Hy liết hắn một cái, liền hắn tay uống lên hai khẩu, cổ họng bị bỏng cảm lúc này mới giảm bất điểm, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hào điểm không? Ân. Cảm giác thế nào? Viên đạn hề có một loại dược vật, là vài loại thực vật độc tố hỗn hợp, tạm thời không rõ ràng lắm tác dụng, ngươi có chỗ nào không khỏe. Đỡ S. Cảm tạ 513205014578 phấn hương phiếu. Cảm tạ bốn phấn hương phiếu. Chương 2 hương vị không đúng, sửa lại lại sửa chuẩn bị đi trước ngủ, ngày mai đổi cái ý nghị trong viết, các bạn ngủ ngon. chương 210 triệu thua, biện pháp tốt nhất, canh một. Thực vật độc tố. Biên trưởng hy du xuống đôi mắt, vận khởi trong cơ thể năng lượng, thực thưa thớt, này không ngoài ý muốn. Phía trước nàng là đánh bạc hết thể đi che giấu miệng vết thương, cơ hồ đem năng lượng dùng hết. Thực dính trệ, loại cảm giác này đảo cũng không xa lạ, lúc trước từ hoành muốn sắt nàng khi.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 Đại buổi tối một người liền dám chạy loạn, giải phẫu làm được một nửa cũng dám kêu đình, thật vất vả tỉnh lại liền không ngừng dùng đầu vóc, ngươi không phải thông minh lại có khả năng sao. Còn tới hỏi ta làm gì? Biên trưởng hy ngươi rốt cuộc có hay không một chút trọng thương tự giác? Biên trưởng hy đau đến hô hấp bất quá tới, tay, tay. Cố tự một phen buông ra nàng, thở hồn hển đoán hận nhìn chầm trầm nàng sau một lúc lâu, tự dễ cười, ngày đó nói ngươi quả nhiên không để ở trong lòng.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 Triệu di vội vàng hỗ trợ, nhìn xem băng gạc, ai nha, có hay không xuất huyết ta, nói cái gì không thể hảo hảo nói, ngươi còn có thương tích đâu, cố đội trưởng cũng thật là. Ta kêu lục đại phu đi lên. Không cần. Đau đều đau, biên trưởng Hy đơn giản trực tiếp ngồi dậy dựa vào đầu giường, tận lực không cho miệng vết thương đụng tới, nhìn xem nàng trên khay đồ vật, đây là cái gì? Nga, đây là bổ canh, lục đại phu phân phó ngào. Nói là nhất bổ huyết tích khí. Ngươi nếu là có ăn uống liền uống điểm, xó nước sôi hảo. Bưng tới đi. Triệu Di đổ một chén ra tới, cấp cắm thượng ống hút, biên trưởng hy lắc đầu, ngửa đầu một chén uống cạn. Như là muốn đem sở hữu quay cùng cảm xúc đều nuốt xuống đi, nhưng buông khi vẫn có một giọt nước mắt rơi đến trong chén, nàng lấy mu bàn tay lau đi trên mặt nước mắt, triệu Di hơi há mồm, rốt cuộc làm bộ không nhìn thấy, muốn hay không lại uống điểm, đã đói bụng không đói bụng,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 Nàng vẫn luôn cảm thấy gây chuyện không có gì, quan trọng là chọc sự ngươi có thể đâu được, thu đến trở về, nàng chọc hoa, nàng cấp giải quyết, này không khá tốt sao. Nàng cũng không nghĩ luôn cho đại gia thêm phiền thoái. triệu gì tức giận mà nói, kia còn có dấu giếm sự đâu, xuống dưới ứng phó ra các khiêm còn nói đến qua đi, ngươi phía trước lén lút tính cái gì. Biên trưởng hy xấu hổ buồn bực, kia không phải cảm thấy thẹn thùng sao. Đi ra ngoài một chuyến.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 Chui vào ổ chăn, ta muốn nghỉ ngơi. Chờ môn đóng lại, biên trường hy mới đạm phía dưới dùng gian nan mà rút ra tay trái, mở ra lòng bàn tay, một gốc cây xanh biết hành chậm rãi chui ra tới, sau đó, không có sau đó, chính là một cái chùi lủi hành điều, bốn cái lá cây toàn bộ bị gỡ xuống. Hồi biệt thử trước dùng hai quả, thấy ra các khiêm trước dùng hai mảnh, nàng liền lập tức nghèo rớt. Cũng thật muốn khóc sức mướt mà trở về.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 Cảm tạ ta ái lệnh dương phấn hương phiếu. Cảm tạ phạt lủ ổ 2008 phấn hương phiếu. Cảm tạ soi phấn hương phiếu. Cảm tạ phi phàm hai chương phấn hương phiếu. Chương 211 lập trường, huynh đệ gian nói chuyện, canh 2. Mà lúc này, trên bàn hai máy tính màn hình sáng lên, một đài là tư liệu sửa sang lại, một khác trên đài đối mặt lời nói cửa sổ nhảy lên. Kiểu mới thông tin nghi nguyên lý làm rõ ràng lúc sau.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 Nhưng nhìn nhìn nàng đỗng nhiên phát hiện không đúng, vì cái gì muốn ở cố tự trong phòng bố trí mấy thứ này. ts Càng tạo Ngộng ảo nhiều não hả phấn hương phiếu. mười 212 đại tuyết, trùng xa hại đột kích, bổ càng. Bởi vì đêm lạnh tới quá đột nhiên, biệt thự vài người đêm đó liền đi ra ngoài chủ trì giang thành nhân dân tình huống điều tra cùng sửa ấm vật tư phát trở công việc. Biên trường Hy Hoa ở trên giường, có chút ưu hoán mà nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn phòng. Vì cái gì là phòng này đâu, cái này hảo, nàng tưởng đổi về nguyên lai like chính mình phòng cũng không được, muốn chạy dưới lầu đi trụ càng không được, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ lại bận việc một lần. Thở dài, thói quen tính mà sờ sờ sữa bỏ trường mau, ai, vẫn là cái này mềm ấm thân mình nhất thoải mái. Hiện tại sữa bỏ đã lại trưởng thành nhất hảo, từ nhỏ miêu trường tới rồi đại miêu, thu bộ phận thịt mờ sau lại trường đến tiểu cầu hình thể, bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa.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 Phát sinh chuyện gì? Nghe nói là xà, đại cái hết xanh linh tinh, bình thường dân cư đặc biệt là kề tại căn cứ bên cạnh, tới gần rừng tây, rất nhiều rất nhiều. Triệu gì nhanh chóng nói, người đã bị căn chết rất nhiều, chúng ta Giang Thành cũng có loại tình huống này, có địa phương quân đội còn không thể nào vào được, cho nên muốn mượn sữa bò đi chân chấn động, người đã ở dưới đợi. Biên trưởng Hy Biên Nghe đã biên phủ thêm quần áo, mang theo sữa bò xuống lầu. nhìn đến lâm hà triệu an an cùng một cái khác 30 mươi suất đầu người trên người đều mạo bên ngoài hạt khí người này nàng gặp qua là cố tự trợ thủ không có tên quang có cái phi ương danh hiệu là cái rất lợi hại bộ đội đặc trùng hắn thuyết minh ý đổ đến biên trưởng hy cũng không do dự làm sữa bỏ đi theo hắn đi sữa bỏ trải qua cố tự huấn luyện tuy rằng tiêu khí thời điểm như cũ có thể đầy đất lăn lộn ô ott nhưng đối mặt chính sự cũng thực nghiêm túc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 biên tiểu thư ngươi thực lệnh không xuyên nhiều như vậy biên trưởng hy mặt không đổi sắc ngươi biết nữ tính luôn có phiền nào thời điểm gần nhất sức chống cự tương đối kém an quý bách lập tức hiểu rõ gật gật đầu biên trưởng hy lại nói hơn nữa ta trong chốc lắt còn cùng tươi đẹp ước hảo không thể thất ước an quý bách rơi chân một đốn tươi đẹp không biết ngươi vị kia bằng hữu họ gì ân chẳng lẽ ngươi nhận thức nàng nàng họ ôn ôn minh lệ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 Còn có thể đem nhân khi đến thất khiếu bức khói, cho nên nàng còn phải nỗ lực a. ân, trước muốn tranh thủ sớm ngày khát phủ. D.S. Quá mệt nhọc, trùng tương đối nhiều, ngày mai bắt. mười 213 kỳ quặc, cố bồi đã xảy ra chuyện, canh một. Một ly trà không uống xong, cố bồi đột nhiên rầm rầm mà từ trên lầu chạy xuống tới, một bên bộ áo khoác, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Biên trường Hy đứng lên hỏi, làm sao vậy? Lâm Dung Dung bên kia đã xảy ra chuyện, một ngụm lao giếng bỏ ra vô số sâu, đem kia mang cửa sổ đều mau ngăn chặn. Ta đi xem, không được làm nàng tới trước nơi này tới tránh tránh. Lâm Dung Dung, biên trưởng Hy rất kỳ quái hắn như thế nào sẽ biết Lâm Dung Dung bên kia tin tức, bất quá hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, chính ngươi đi sao? Ta làm quách nghị cùng lão hổ lái xe đến giao lộ chờ ta, nơi này lại mang lên hai cái cảnh vệ, hẳn là có thể. Cố bồi chạy đến huyền quan trọng lên trường ống dày, kéo lên áo lông vũ khóa kéo khấu thượng nút thắt, một bên nói, trường hì, trong nhà trước giao cho người, cống thoát nước những cái đó địa phương muốn đặc biệt chú ý, rất nhiều đồ vật đều là từ nơi đó bỏ ra tới. Ta phòng máy tính lục tục sẽ có thật khi tin tức chuyển đến, ngươi có thể đi nhìn xem, hiểu biết một chút. Lao hổ là cố bồi một cái khác trợ thủ danh hiệu, cũng là cái thực vinh váo bộ đội đặc trùng, tương đương chính là cái bảo tiêu. Trên cơ bản cố bồi ở bên ngoài nhân thân an toàn dựa lão hổ, cái khác mới là quách nghị ở vội. Biên trưởng Hy nghe xong trong lòng biết hắn an toàn vấn đề hẳn là không cần lo lắng, nhưng vẫn là nói, làm Lâm Hà đi theo ngươi đi, để ngừa có cái vạn nhất lão hổ cố bất qua tới. Chính là, ngươi nếu là có điểm tổn thương, Lâm Dung Dung tới cũng xấu hổ. Biên trưởng Hy kêu tới Lâm Hà, bỗng nhiên nhớ tới, Trần Di Toa cũng ở Lâm Dung Dung nơi đó đi. Nếu là bên kia ngốc không được người, đem nàng cũng cây đó, một chiếc xe sợ là không đủ, ta tìm chiếc xe cho ngươi. Ở kho hàng tìm tìm, tìm được một chiếc lốp xe thêm hậu thêm khoan, hoa văn đặc biệt thầm, thích hợp ở tuyết thiên khai một chiếc xe, đặt ở giữa sân. Cố bồi liền không hề cự tuyệt, nói thanh tạ mang theo người nhanh chóng lên xe rời đi. Biên trường hy nhìn xe rời đi, nghĩ thầm đừng nhìn cố bồi thoạt nhìn văn văn nhược nhược một thân phong độ trí thức. Nhưng gặp được sự quả quyết tốc độ tính tình cùng cố tự còn rất giống. Nàng đem biệt thự trong ngoài mấy chục cái cảnh vệ gọi tới mười mấy. Tiến vào cha tìm các có cống thoát nước địa phương, cần phải muốn bài trừ nguy hiểm. Không tìm không biết, cư nhiên ở phòng khách góc cùng phòng bếp liệu lý dưới đài mặt phân biệt tìm được một cái dơ hề hề cá trạch dường như đồ vật, không dài không thô nhưng hàm răng sắc nhọn thật sự. Gạo kê dường như đôi mắt đỏ rực, gặp người liền cắn hung đâu biên trưởng hy nhìn đến đồ vật liền nhựa mi làm người theo chúng nó bỏ sát dấu vết tìm tìm nguyên lai là lầu một phòng tắm cống thoát nước bỏ lên tới phía dưới thủy kỳ thật sớm bị rút cạn vì phòng ngừa dơ đổ vật tiến vào thông đạo cũng đã sớm bị đổ lên biệt thự cống thoát nước hệ thống ống dẫn trải qua cải tạo cùng ngoại giới không hề có liên hệ mà là đi xuống thủy toàn hội tụ đến biệt thự mặt sau vũng nước nhưng lúc này này đó sâu không biết làm sao bây giờ đến đem lắp kín địa phương toàn phá Lúc này mới bỏ tiến vào, người đi tìm đi thời điểm kia cửa động còn nằm bò mấy cái đâu. Biên trường Hy bị ghê tẩm tới rồi, làm một cái hỏa hệ đem đồ vật tất cả đều thiêu, đem sở hữu ra thủy ống dẫn toàn bộ kín mít mà lấp kín. Không ngừng là cái này phòng tám. Cái khác địa phương cũng đều kiểm tra ra cố một lần. Làm xong những việc này, biên trường Hy đi vào cố bồi phòng, hắn máy tính đã bình bảo, di động con chuột có biến lượng, vô số khung thoại ở lập lòe. Loại này khung thoại có điểm cùng loại trước kia chim cánh cụt phần mềm, Khung thoại tiêu đề là cái gì một đám nhị đàn. Một đội nhị đội, nàng cũng không rõ hàng nghĩa, tùy tiện tìm hai cái xem, chậm rãi đã biết toàn bộ trùng xà hại sự kiện trải qua. Kỳ thật mấy ngày trước, trong căn cứ mặt liền có kỳ quái sâu cùng xà xuất hiện, chỉ là số lượng không lớn. Lại là xóm nghèo kia loại dơ bẩn hỗn loạn địa phương, liền không có khiến cho coi trọng, người cũng có chết một ít. Nhưng những cái đó thân phận địa vị thấp hèn người, có ai để ý đâu. Có người cũng phát hiện căn cứ bên ngoài động vật xôn xao lên. Các loại độc hại côn trùng, manh thu ác điểu công kích tính có điều đề cao, hoạt động vòng cũng chiều căn cứ tới gần một chút. Nhưng này đều không có khiến cho quá nhiều người chú ý, thẳng đến hôm nay hạ tuyết đồng thời, đại gia vội vàng hoang mang rối loạn mà tìm chăn bông áo đông, mới phát hiện nhà ở góc cạnh không biết khi nào qua những cái đó đáng sợ đổ vật. Thậm chí có nhà cũ, góc tường một cái động vẫn luôn kéo dài đến dưới nền đất, quả thực cùng vẹn đỏ ra hộp giống nhau, bên trong gỡ gọi người không dám tưởng tượng. Biên trường hy quan ngẫm lại cũng một trận ghê thởm, kiến thức đến lại nhiều, đối loại này thành đàn thành đoàn trùng loại nàng vẫn cư ôm có một loại xuất từ nữ tính thiên tinh chán ghét sợ hãi. Nàng xuống phía dưới kéo động lịch sử trò chuyện, phía dưới giảng chính là một ít thương vong tình huống, chủ yếu là giảng giang thành, chờ đến nội dung nhảy đến cái khác địa phương. Tình huống liền không xong. Không đơn thuần chỉ là là trùng sáng nguy hại, hơn nữa là những cái đó chấp pháp, an bảo, quản lý trật tự người. Bởi vì chính mình trong nhà cũng xảy ra chuyện, hiện tại rất nhiều cương vị người đều chạy, cho nên có chút địa phương trật tự đều lộn xộn. Nghiêm trọng nhất chính là cướp bóc tần phát giết người cướp của. Thế giới này hỗn loạn là chỉ có không thể tưởng được, không có không tồn tại, căn cứ này quản lý chính sách cũng có quan hệ. Đem người phân cái ba bảy loại. đối cấp thấp sản lượng thấp người dân sinh vấn đề không đủ quan tâm thượng vị giả đều là một bộ thuộc hạ chết sống liên quan gì ta sớm chết sớm bay lên không gian ý tưởng còn trông cậy vào phía dưới người gặp được nguy nan mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng vẫn là như thế nào biên trưởng hy lắc đầu tô thành căn cứ sớm bao phủ ở lịch sử sông dài chung. cùng loại này chế độ có trực tiếp quan hệ không có lực ngưng tụ chịu không nổi khảo nghiệm mấy sóng thi triều thú triều xuống dưới đại gia tưởng không phải liên hợp nhất trí mà bảo vệ gia viên mà là có thể chạy trước chạy như vậy căn cứ có thể không tiêu tan sao hiện tại mới chỉ là bại lộ vấn đề một bộ phận mà thôi đương nhiên này đó không phải nàng có thể thay đổi nàng cũng không ý tả hữu trong lòng cảm khái quá còn chưa tính nàng hiện tại tương đối quan tâm giang thành tập đoàn có thể hay không lộn xộn bỗng nhiên một cái khung thoại hấp dẫn nàng tiêu đề là một cái lâm từ cố bồi không đáp lời khởi Đã tích lũy vài điều tin tức. Một cái thanh xà bàn ở ngoài cửa sổ, thật ghê tởm. ta sợ nó một đầu đánh vỡ pha lê chui vào tới. Ta sợ có cái gì từ trên nóc nhà phá đỉnh mà nhập. sớm biết rằng liền thuê cái rắn chắc điểm nhà ở. Ta đem tất cả đồ vật đều thu vào không gian, cùng toa toa mỗi người đều xuyên phòng chạy ý đi, vài thứ kia hẳn là cắn không phá này quần áo đi. Gần nhất một câu là vừa rồi phát lại đây, thật vui vẻ. Có người tới cứu chúng ta, hình như là chung quanh quản ủy hội tổ chức nghị cách cứu viện đội, ngươi không cần lại đây, ta thu máy tính lạc. Lâm, là Lâm Dung Dung sao? Bọn họ cư nhiên thuộc đến thông qua máy tính liên hệ. Bất quá phía trước Lâm Dung Dung ở phòng nghiên cứu công tác quá, phòng nghiên cứu lại ở cố bồi phòng làm việc, hai người quen thuộc lên không kỳ quái, hơn nữa Lâm Dung Dung còn đã tới biệt thự, lưu qua đêm. Biên trưởng Hy lấy ra chính mình gạch dường như thông tin nghi. Ấn xuống một cái dãy số, A bồi, lâm Dung rung giống như bị bên kia quản ủy hội nghị cách cứu viện đội cứu. Ân, vậy ngươi tìm xem đi. Nàng một không cẩn thận cờ lạc mở trò chuyện ký lục, tùy tay phiên phiên, sau đó càng xem sắc mặt càng hắc, này hai người, liền không có gì lời hay để sao. Cư nhiên thảo luận nàng cùng cố tự sự, vẫn là không nàng khi nào sẽ bị phá được, hai cái khó hiểu phong tình người. Nàng lắc đầu. Hồi lâu lúc sau cố bồi điện thoại tạm thời liền như vậy kêu đi đánh trở về, trường hy, không có cứu viện đội a, người ở đây còn đều bị vây, hoặc là tự cứu, bọn họ đều nói không có cứu viện đội ngũ đã tới. Biên trường hy nhíu mày, kia lâm Dung Dung hai người đầu. Bên kia tạm dừng một chút, thanh âm có chút cái vã, cố bồi giống ở lên đường, thanh âm mang xuyễn, các nàng không thấy, trong phòng trống giống, bên ngoài trùng xà có bị rửa sạch quá mới mẻ dấu vết. Quả nhiên là có người từ bên ngoài tới. Nếu là như thế này, như thế nào người khác không biết đâu, hay là không phải đại chúng cứu viện đội, mà là chuyên môn nhằm vào hai người bọn nàng. Có thể hay không là trần ra người. Ta đi xem đi, trước treo. Biên trưởng Hy thu tuyến, ngồi ở ghế dựa suy tư một lát, không biết như thế nào, càng thêm có loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đợi thật lâu cố bồi cũng chưa lại đánh trở về. đánh qua đi lại cũng chưa người tiếp loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt nàng ngồi không yên đang muốn rời đi trong tay thông tin nghi lại tích tích mà vang lên lâm hà từ bên kia xuyên thấu qua từng trận tạp thâm thấp giọng mà nói tìm người khi có người đột nhiên lao tới đoạn cố bồi cố bồi bị thương hai người bỏ mình chúng ta đang ở trốn tránh biên trưởng hy đứng lên các ngươi ở địa phương nào đối phương bao nhiêu người cái gì vũ khí lâm nhà ở không xa Đối phương nhân số không biết, xuống lục, nhưng kiểm giữ trọng hình xuống ống, có lựu đạn. Biên trưởng hy thấp thấp hít vào một hơi, ta lập tức dẫn người qua đi, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, thông tin nghi truyền đến mắng mắng hai tiếng, sau đó hoàn toàn không thanh âm. Nàng uy vải thanh cũng chưa phản ứng, lập tức liền xuống lầu, một bên ấn xuống, cố tự dây số. Hiện tại dãy số đều rất đơn giản, chỉ có ba cái hào, giống như trước thân tình vong hào, cố tự tự nhiên chính là 001. Vang lên vải thanh bị tiếc khởi, cố tự thanh âm truyền đến, chuyện gì? A bồi đã xảy ra chuyện. Biên trưởng Hy đem tình huống nói một lần, cố tự trầm mặc mà nghe xong, hỏi thanh tình huống, liền nói, ta hiểu được, ngươi ở nhà không cần ra tới, ta tới xử lý. Nhưng ta... Cắt đứt... Biên trưởng Hy trận trắng mắt, ngồi ở phòng khách trên sofa âm thầm cộng lại là ai sẽ làm như vậy? Cố tự địch nhân không ít, bắt đi cố bồi đối cố tự kiềm chế cực đại. Ai đều có khả năng như vậy đi làm, nhưng bọn hắn như thế nào biết cố bồi sẽ ở ngay lúc này đi ra ngoài. Mang theo trọng hình máy móc, hẳn là không phải lâm thời nảy lòng tham. Là giả trang lâm Dung Dung đem hắn dẫn ra đi sao? Hẳn là sẽ không, bên kia cuối cùng một câu kêu cố bồi đừng đi, nếu thật là giả mạo hẳn là sẽ không nói như vậy. Lâm Dung Dung nếu là thật sự, đó chính là đối phương từ lâm Dung rung trên người xuống tay, đem nàng cấp bắt đi. Sau đó chờ đợi cố bồi tới cửa Từ từ Giống như có chỗ nào không lớn hợp lý Thông qua lâm dung dung câu cố bồi Cái này vòng vòng đến có phải hay không có điểm quá lớn Quá gỡ ép Lúc này bên ngoài có người cầu kiến Biên trường Hy vừa thấy Là cách vách giám thị tôn bất quần người Nàng kinh ngạc một chút Lập tức làm người tiến vào Người tới tiến vào sau mắt nhìn thẳng thấp giọng báo cáo Tôn bất quần nghe xong an quý bách Làm thắc mang về nói thập phần khiếp sợ Chúng ta giám thị hắn một hồi, phát hiện hắn sở hữu hành động đều là tăng lớn lực độ tìm người, còn làm người giám thị nơi này, rất có thể xác thật cái gì cũng không biết. T.S. cảm tạ Long Thiệu lờ một bùa bình an cùng phấn hương phiếu. cảm tạ Nho nhỏ hách nguyên phấn hương phiếu. mười 214 phòng ở, rơi vào vong người, canh hai. Biên trưởng Hy nhìn đến tới hội báo người liền kinh hãi một chút, nàng kinh hãi không phải bởi vì khác. mà là phát hiện chính mình lẩu suy nghĩ một chút. Giả thiết tập kích cố bồi đám người người cùng lâm dung dung hai người mất tích nguyên nhân có quan hệ, bọn họ lúc ban đầu mục tiêu không phải cố tự, mà là hướng về phía hai nàng đi, này cũng có thể lý giải, ở trùng xà lên sân khấu cục diện trật tự hỗn loạn lúc sau, bán chết cướp bóc tiểu phạm vi bùng nổ, có người liền đối này hai cái độc thân nữ tính nổi lên ý xấu. Đương nhiên, kiềm giữ cường lực vũ khí người không có khả năng là giống nhau kẻ bắt góc, cũng không phải đơn thuần bắt cóc người chơi chơi, mà là có không thể cho ai biết ý đồ. Từ cái này ý nghĩ đi xuống tưởng, đối phương là cố tự địch nhân khả năng tính liền hạ thấp, bởi vì phải đối cố tự như thế nào, từ kia hai nữ sinh xuống tay giống như khởi không được cái gì tác dụng, cho nên, chỉ sợ là nhằm vào nàng biên trưởng hy tới đi. Nay cũng có rất nhiều khả năng tính cùng giả tưởng địch, nhưng liên hệ đến gần nhất phát sinh sự, một cái tên liền trồi lên mặt nước. Ôn Minh Lệ! Biên trường hy trong mắt Hàn mang thổ lộ, lúc này là như thế nào đều ngồi không yên, nhưng ngẫm lại chính mình trạng thái, ngẫm lại cố tự nói, nghĩ lại phía trước luôn làm không thành xinh đẹp sự ô long, lại có chút suy sụp, chính mình liền như vậy đi ra ngoài có thể hay không ngược lại chuyện xấu. Nàng đứng ngồi không yên mà ở phòng khách đảo quanh, xem đến triệu gì đau đầu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cứ như vậy cấp. Nàng khô khô cười cười, này không phải a bồi còn không có trở về sao? Nàng nhìn bên ngoài, không biết khi nào lại bắt đầu tuyết rơi, buồn bã mà nói, liền A bồi đều đi ra ngoài, ta lại ở bên trong bạch bạch chờ đợi, này tư vị thật chẳng ra gì. Nàng hơi hơi hít mắt, theo thám tử giám thị, ôn minh lệ thủ hạ có một ít nhân mã. Nàng phía trước là tôn bất quần tình phụ, từ hắn nơi đó hô tới không ít vật tư và máy móc, hơn nữa ở tôn bất quần bên người khi, đại khái rất nhiều nhân sự liên hệ là nàng ra mặt, thế lực kinh doanh cũng con nàng chủ đạo. Cái này liền làm cái rút tuổi dưới đáy nổi, tựa như lưu ca cái kia tuyến. Lưu ca tên là Lưu Anh. Trước kia ở trong truyền thuyết giang hồ trong bang phái hôn quá, xem như có điểm bối cảnh, tới căn cứ liền kinh doanh làm đại, nịnh bợ thượng hoàng lão nhị. Ôn minh lệ là biết hắn về sau sẽ phát đạt vẫn là cái gì. Ở tôn bất quần bên người khi liền cùng hắn có điểm lui tới, lấy tôn bất quần vật tư làm hảo những người này tỉnh, rời đi tôn bất quần sau liền càng không kiêng nể gì. Quan hệ phát triển đến trên giường, Lưu Anh liền thành nàng ở tam giáo cửu lưu đôi kiên cố cây trụ trí nhất. Ôn minh lệ không thỏa mãn một cái Lưu Anh, muốn bàng thượng ra cắt vân mã, nàng lớn nhất át chủ bài đại khái chính là không gian khí. Đáng tiếc cái này hy vọng bị cố tự một hơi loát rốt cuộc, dập nát cái hoàn toàn. Bởi vì không gian khí sự kiện, ra cắt vân mã tên cũng bị mịt mờ đề cập, dân gian có cái cách nói là ra cắt vân mã lãnh đạo nghiên cứu chế tạo không gian khí. Hắn hy vọng nhất thời lên tới tối cao, nhưng chỉ cần một ngày không thực hiện cái này hứa hẹn, dân chúng đôi hắn đoán khí cũng sẽ càng trướng càng cao, phỏng chừng hắn hiện tại đau đầu đã chết, còn muốn ứng phó đồng sự thuộc hạ truy vấn. Tâm tình khẳng định không thế nào hảo, ôn minh lệ không bàng thượng người giàu có ngược lại chọc một thân tao, tổn thất không thể nói không lớn. Dưới loại tình huống này nàng nếu muốn trả thù, nhất định là mang theo cực cường liệt oán khí, nàng làm tốt các loại tâm lý cập khách quan chuẩn bị. Duy Độc không nghĩ tới nàng khả năng sẽ đến cái đường con trả thủ, cách sơn Đảng yêu. Một cái không tốt, đó là muốn gây thành bi kịch. Biên trường Hy có chút bực bội, nàng thật là ngứa răng hận không thể chính mình đi ra ngoài bắt người. Như vậy vẫn luôn chờ đến giữa trưa, biệt thự ngoại ô tô động cơ rung động, vài chiếc xe khai tiến vào, từ trên xe xuống dưới nàng lo lắng người. Cố bổi, lâm Dung Dung, Trần di toa đều ở, chỉ là mỗi người đều có rất nhỏ bị thương. biên trường hy thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi cuối cùng đã trở lại các ngươi đều không có việc gì đi lại hỏi cố tự sao lại thế này nàng còn chưa đi đến bên chân bị một cái đồ vật ngăn lại đầy người bạch mau bị nhiễm đến hắc hồng hắc hồng sữa bỏ bái nàng chân cổ hoàn ở nơi đó dùng gương mặt cọ á cọ nga ô biên trường hy cười ta đã biết ngươi lập công lớn có phải hay không trong chốc lát cho ngươi tắm rửa lấy ăn ngon đại gia vào phong khách Triệu Dị cung cấp trà gừng cùng điểm tâm, Lâm Hà cùng Lão hổ cũng làm ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng bọn hắn không chịu, kiên quyết lui xuống. Trong phòng khách không người khác, Lâm Dung Dung trước mở miệng nói, ta còn tưởng rằng là cứu viện người đâu, kết quả bọn họ đem chúng ta mang đi ra ngoài, lộng tới trên xe lập tức liền cấp bó rừng tay chân, trên đầu mang bộ, rõ ràng chính là bắt cóc, dọa chết người. Cố bồi nói, ta ở các nàng nhà ở chung quanh tìm kiếm dấu vết để lại, đống nhiên một người đụng phải ta một chút, ta phần eo liền mềm, lời nói đều nói không nên lời, sau đó một đám lao tới tún ta liền phải chạy, ít nhiều lâm hà lao hổ bọn họ, bất quá vẫn là có hai người ở chiến đấu kịch liệt chung đã chết. Hắn cánh tay trên đùi đều cuốn lấy vải bố trắng, nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ, biên trưởng hy phải cho hắn nhìn xem, hắn tránh ra, ở bên ngoài tìm một hệ trị quá, không có đáng ngại. Sau lại chúng ta liền trốn đi. Không bao lâu đã bị sữa bò tìm được rồi. Đúng vậy, sữa bò, nó cái mũi nhanh nhạy phi thường, có nó ở không lo tìm không thấy người. Biên trưởng Hy khen thưởng tính mà xoa xoa sữa bò đầu. Sữa bò thân mật mà cọ cọ nàng, rất là kiêu ngạo mà kêu một tiếng. Biên trưởng Hy hỏi, kia, động thủ chính là người nào? Cố tự uống một ngụm trà gừng, lúc này mới nói, là Lưu Anh. Người đã bắt được, tuy rằng hắn không nhận tội. Bất quá làm chủ mười có là ôn minh lệ. Quả nhiên là nữ nhân này, ôn minh lệ không bắt được sao. Nàng không xuất hiện, giống như lại mất tích. Biên trưởng hy như mày, túi đầu nhìn xem sữa bò, cố tự tiếp tục nói, sữa bò cũng tìm không thấy nàng, nàng giống như có che chắn hơi thở biện pháp. Biên trưởng hy nghĩ nghĩ, minh bạch, không phải dùng cái gì đặc thù biện pháp, chính là dùng cái gì đạo cụ, cho dù cái gọi là bảo vật, nàng nhớ rõ là có loại đồ vật này. Cố tự buông cái ly, đứng dậy tổng kết nói, các ngươi mấy cái tạm thời đều không cần ra cửa, chuyện này sau đó lại thảo luận. Biên trưởng Hy đưa hắn ra cửa, lại phiền thoái ngươi. Cố tự cười cười, xảy ra chuyện chính là ta đệ đệ, ta chẳng lẽ có khả năng nhìn. Hắn nói, ngươi nếu là có chuyện thẩm vấn lưu anh, khiến cho người mang ngươi đi, bất quá không cần hành động thiếu suy nghĩ, cái này ôn minh lệ có điểm tạm ôn, chúng ta cẩn thận một chút, phòng bị không là vấn đề. nhưng muốn nắm được nàng, sẽ không dễ dàng. Biên trưởng Hy tuy rằng có chút sốt ruột, nhưng cũng biết đây là sự thật. Nàng quay lại đi, Lâm Dung Dung cùng Trần Di Toa đang có chút câu nệ mà cùng Triệu Di nói chuyện, cố bồi cười tủm tỉm mà bồi ở một bên. Triệu Di hỏi, Tiểu Hy, Lâm Tiểu Thư cùng Trần Tiểu Thư muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đi, ngươi xem an bài ở đâu. Vấn đề này nàng nghĩ tới, liên ở lầu một phòng cho khách đi. phía trước các nàng ngủ lại quá kia phòng là được trần di toa nhưng thật ra có chút muốn nói lại thôi chờ chịu gì đi thu thập phòng cố bồi cũng lên lầu thay quần áo nàng liền lôi kéo biên trường hy nói trường hy ngươi xem có thể hay không ở phụ cận tìm cái phòng ở ở nơi này không được tốt ta cảm thấy tạm thời trước ở chờ trùng xả hại qua đi rồi nói sau biên trường hy lại làm sao không biết bọn họ ở lại không tốt lắm nhưng nơi này trừ bỏ biệt thự ba tầng lâu Chính là hai cái phóng tạp vật linh tinh phòng, hiện tại đều chữ vật tư, biệt thự bên cạnh liền đi ra ngoài, nhưng thật ra có bảo mẫu phòng, bất quá cũng chưa chủ người, làm các nàng qua đi cảm giác cũng không được tốt. Lâm Dung Dung nói, phía trước chỉ lo sợ hãi, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, chúng ta ở nơi này đích sắc không thích hợp, chúng ta lại không tính nhân vật nào, đường chủ ra mâu thuẫn tới. Nàng than thở, nếu là có cái có thể dọn đi phòng ở thì tốt rồi, ta đi học quốc sen. bỏ đến nơi nào đem phòng ở đưa tới nơi nào tùy thời tùy chỗ có thể vào ở biên trưởng hy linh quang trận lóe ngươi lời này thật đúng là nhắc nhở ta tuy rằng không thể thay đổi trước mắt vấn đề chỗ ở bất quá chuyện này chúng ta thật sự có thể làm nàng vì thế cũng không nổi mà ăn cơm tiêu cố bồi tuyên bố cái mướn kiến trúc sư cùng thợ mộc tin tức buổi chiều biệt thự tới một cái thượng tuổi lão kiến trúc sư cùng hai cái thợ mộc biên trưởng hy làm người tiến phòng khách nói chính mình ý đồ tưởng tạo mấy cái có thể thu phóng di động đầu gỗ nhà ở nàng trước kia chỉ nghĩ yêu cầu cắm trại thời điểm một cái lều trại một cái túi ngủ thu phục nhưng đã quên kỳ thật lều trại không có gì lực phòng ngự lại còn có không gian hẹp hòi trừ bỏ ngủ còn lại thời điểm đều không có có thể ở bên trong hoạt động không gian nhưng nếu sớm một cái bình thường phòng ở giống nhau nhà gỗ ngày thường tay ở nông trường hoặc là trong không gian ở bên ngoài lên đường trên đường Liền có thể lấy ra tới nghỉ ngơi một chút, che mưa chắn gió, liền cùng bình thường phòng ở một cái công năng, này không phải một cái thực tốt chủ ý sao. Nàng nói một ít chính mình ý kiến, làm lâm Dung Dung trần di toa cùng Lão kiến trúc sư cùng nhau thiết kế bản vẽ, mặt khác mang theo hai cái thợ mộc đi vào biệt thự mặt sau đất chống thượng, đáp thượng một cái lại cao lại đại lều, sau đó thả ra chính mình nông trường còn tồn một ít có sắn bó củi cùng cây cối. này đó cây tối phía trước dại nắng dầm mưa phơi đến cực làm mổ ra liền có thể lấy tới dùng đương nhiên cũng có thể không tạo đầu gỗ phòng bột biển phòng xi si măng phòng pha lê phòng chỉ cần cuối cùng làm ra phòng ở có thể ở người cái gì phòng ở đều được vì thế lại thả rất nhiều tài liệu xuống dưới cấp hai nữ sinh tìm được rồi thiết kế công tác cùng trông coi biên trưởng hy liền rời đi biệt thự Ở một người dẫn dắt hạ ngồi trên xe đi vào khu biệt thự ngoại một cái ẩn nấp địa phương. Nay phong ở trước kia là cái cửa hàng, phía dưới có cái coi như kho hàng dùng tầng hầm ngầm, mà lúc này tầng hầm ngầm liền đóng lại một người. Biên trưởng Hy ở Lâm Hà cùng Triệu An An cùng đi hạ, đi vào đi, nhìn người này. chi ưng kiệt ngạo không kềm chế được ánh mắt, cả người toàn thân lộ ra cổ dã tâm cùng nhuệ khí, mặc dù thân là tù nhân, thần thái lại tự nhiên thật sự. Tựa hồ đã nhiều lần trải qua quá loại này trường hợp, biên trưởng Hy ở trước mặt hắn liền không hề uy hiếp lực, hắn ngược lại còn lấy lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm biên trưởng Hy. Ngươi không chết ta, như vậy một viên đạn cư nhiên cũng không muốn ngươi mệnh. Biên trưởng Hy cười cười, ta và ngươi hẳn là phía trước không oán không thù đi, như thế nào ngươi giống như hận không thể ta chết bộ dáng. Bởi vì ôn minh lệ hận ta. Nang mị lực liền như vậy đại. Lưu Anh nói, nếu không phải ngươi, Ta hiện tại có lẽ đã sớm phát đạt, ngươi nói ta có nên hay không hẳn ngươi. Biên trưởng Hy suy nghĩ một chút, trong lòng biết hắn đại khái là nói bởi vì chính mình mà khiến cho bọn hắn không gian khí kế hoạch sinh non, chặt đứt hắn tài lộ cùng lên trước chi lộ. mười 215 cháo phô, tài đại mà khí thô, canh một. Chính là nói, ngươi hành động đều không phải là tất cả đều là ôn minh lệ suối rủ. Biên trưởng Hy nói, này càng tốt làm, ngươi hẳn là biết. Ngươi mưu toan bắt cóc cố bồi cũng khiến hắn bị thương chuyện này rất nghiêm trọng, bình thường tới nói, là không có khả năng được đến tha thứ. Cố tự vừa rồi lại đi ra ngoài, nghĩ đến đêm nay phía trước, ngươi ở xóm nghèo sở hữu thế lực đều sẽ bị liền căn gạt bỏ không cần như vậy nhìn ta, không cần coi thường, cố tự quyết tâm, hắn phải đối phó người, có thể nói trừ bỏ ba cái tư lệnh cùng tuyệt số ít người, không có không thể đủ thành công, ngươi ở Giang thành tập đoàn trước mặt, Thật đúng là tính không được cái gì. Lưu Anh Trầm mặc. Phần 66 Nhưng mà thế mới vừa bắt đầu, tương lai có vô hạn khả năng, vô hạn phong cảnh, phong vân tranh bá, quần hào cạnh khởi. Ở cái này tân thời đại thành lập khởi thuộc về chính mình thành bang đế quốc, phát huy chính mình quang nhiệt. Đừng nói cho ta, ngươi cam nguyện liền như vậy bất thức mà ở cái này không thấy thiên nhật địa phương chung kết, hào giá trị mà biến thành một đống tỉ nát. Đã chết! Thế giới này đã có thể không phần của ngươi. Lưu Anh hô hấp trở nên trầm trọng. Theo ta được biết, ngươi phía trước làm sự tuy rằng không quan minh, nhưng hoàn toàn không đáng củng cố tự khởi xung đột. Nay chẳng lẽ không phải ôn minh lệ tạo thành hậu quả xấu? Ngươi hả tất vì nàng dầu giếm, vẫn là nói ngươi còn chờ mong nàng nghĩ cách cứu ngươi. Biên trường Hy không ngừng cố gắng. Lưu Anh hừ lệnh, trông tệ vào nữ nhân kia. Thượng quá nàng nam nhân lại không ngừng ta một cái. ai biết hiện tại ở đâu cái nam nhân bên thai thổi gió yêu ma đâu hoán khí không cạn a hắn lạnh lùng ngầm đầu ngươi phải biết rằng cái gì lại như thế nào bảo đảm ta nói lúc sau có thể làm ta đi ra ngoài biên trưởng hy nhìn hắn mất tự nhiên vặn vẹo tay chân trên người vết máu nhàn nhặt nói ta chưa nói quá bảo đảm ngươi đi ra ngoài ngươi nhưng ta có thể giúp ngươi nói điểm lời hay ngươi phải biết rằng mặt thế không đáng giá tiền nhất chính là mạng người Ngươi phạm vào như vậy sự, giết ngươi là tình lý bên trong, không giết ngươi là hậu hoạn vô cùng, không có người sẽ thích cho chính mình chiều phiền thoái. Ngươi còn có thể mong đợi với ai? Nhưng ít nhất ta có thể giúp ngươi tranh thủ một chút, điều kiện cũng rất đơn giản, ta muốn biết như thế nào mới có thể tìm được ôn minh lệ. Này đối với ngươi không có tổn thất đi, cung ra một nữ nhân cũng không phải cái gì mất mặt sự. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ở ngươi sau khi chết? Cái kia giữa người nhảy nhót lung tung nữ nhân bảng người khác lại diêu vợ dương ai. Lưu Anh trầm mặc, nếu biên trường hi nói được ba hoa trích tròe, còn bảo đảm về sau cho hắn vinh hoa phú quý linh tinh, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng nàng này hứa hẹn cấp đến giống như không có gì trọng lượng dường như, tranh thủ một chút, ai biết sẽ là cái gì kết quả, nhưng hắn mặc danh cảm thấy nói như vậy mới thật sự mới đáng tin cậy. Hắn cũng là gặp qua đại trường hợp, phía trước bị đánh đến như vậy tàn nhẫn, Liên biết những người đó đã đem chính mình đương chết người, chỉ là tạm thời còn không chuẩn bị xử trí hắn, trừ bỏ biên trường hy, hắn lại chạy đi đâu tìm kia một đường sinh cơ. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm biên trường hy, ngươi muốn nói lời nói giữ lời, nếu không ta đã chết cũng muốn ngươi không được sống yên ổn. Hắn hoán khẩu khí. Kỳ thật đối ôn minh lệ, ta hiểu biết cũng không nhiều lắm. Sau một lát, biên trường hy từ tầng hầm ngầm ra tới, làm người hảo hảo nhìn Lưu Anh. Đang nghĩ ngợi tới bước tiếp theo muốn làm gì, trong bao thông tin nghi văng lên, nàng tiếp lên, ân, là ta, ai, như vậy sao, vậy ngươi đưa lại đây an toàn sao? Tiếc hảo, ta ở bên này cháo phô chờ ngươi đi, đúng rồi nàng nghĩ nghĩ, giúp ta mang một người lại đây. Biên trưởng hi ở khu biệt thự bên ngoài một nhà rất là xa hoa cháo phô chờ đợi. Tuy rằng là cháo phô, nhưng cái này cửa hàng trước kia là khai cao cấp quán cà phê. Hiện tại cà phê chi lưu là quý tộc đồ uống, nhưng cho dù có quyền thế nhân phẩm cà phê, cũng sẽ ở chính mình trong phòng hiện ma hiện uống. Phẩm vị chính là một cái cách điệu cùng thú vị cùng kia trận nhàn nhã, ai sẽ ra tới uống. Cho nên một nhà chế tác tinh xảo cháo phâu ngược lại còn muốn kiếm tiền điểm. Biên trường Hy ngồi ở rửa gần bên cửa sổ vị trí, không nhiễm một hạt bụi tù bát, tinh xảo phục cổ yếu mảnh, sáng ngời ánh sáng, tuy rằng bên ngoài khả năng đã nghiêng trời lệch đất. Nhưng này một mảnh ở lúc ban đầu xuất hiện một chút tiểu trạng huống lúc sau, chờ cảnh vệ an bảo nhóm đúng chỗ, đã lại trở nên ngay ngắn trật tự hòa thuận vui vẻ tường hòa. Biên trưởng Hy uống một ly tinh ma sữa đậu nành, nhà nhạt tưởng tuy rằng ba bảy loại quy hoạch thực vô nhân đạo, nhưng không thể phủ nhận này đối ở quyền thế trung ương người là một loại rất lớn hưởng thụ. Nếu nơi này thừa hành chúng sinh bình đẳng nói, chính mình cũng nên đi tiền tuyến cùng những cái đó xấu xí ghê tởm đồ vật đấu trí đấu dũng. Mười mấy phút sau, một chiếc ấn rang thành thủy xưởng xe ngừng ở cửa hàng trước cửa, trên xe xuống dưới vài người, đi đầu chính là cái ăn mặc tương đối chính thức vẻ mặt khôn khéo kính người, hắn mọi nơi nhìn nhìn, sau đó dẫn người tiến trao phô. Biên tiểu thư, người này bước nhanh lại đây, mỉm cười không lương lễ phép mà nghi ngờ, sau đó hướng phía sau không gian hệ dối tay, một cái trầm trọng mà thể tích pha đại mật mã dương tiếp nhận tới, đây là tháng này thủy xưởng chê hoa hồng. Mặt khác cổ đông, không phải đã đưa đi qua, chính là thu ở nhà kho, vừa lúc này một đám còn lưu tại thủy Xưởng hiện tại bên ngoài loạn, thủy Xưởng cũng không lớn an toàn, đưa đi nhà kho mục tiêu lại quá lớn, ta liền nghĩ trực tiếp cho người đưa lại đây. Người này đúng là thủy Xưởng tổng giám đốc thứ hai ngôn, hắn nhìn xem cháo phô không có người khác, mà nhà này cháo phô kỳ thật cũng là giang thành người khai, liền mở ra mật mã dương. ngược hướng đẩy qua đi mở ra một nửa cấp biên trường Hy Xem, 1500 cái tam giai bạch hạch, ứng ngươi yêu cầu, trong đó 900 cái đổi thành lục hạch. Nơi này tổng cộng là 600 cái bạch hạch, 300 cái lục hạch, đều là trải qua dụng cụ đo lường mãn năng lượng tam giai. Tuy là biên trường Hy đột nhiên nhìn đến một cái dương ánh bạch xanh biếc quang mang cũng có chút lóa mắt cảm giác. Một tháng chia hoa hồng thế nhưng liền có nhiều như vậy. Nàng tháng thứ nhất chia hoa hồng có một thành Từ tháng thứ hai bắt đầu chính là nửa thành, nhưng như vậy cũng đã vượt qua nàng dự đánh giá. Đi theo thứ hai ngôn tới chính là một cái không gian hệ, một cái cường tráng cường tráng tài xế, một nữ tính công nhân, ba người nhìn đến này mãn cái dương tinh hoạch, cũng đều thần sắc khác nhau, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán hâm mộ. Biên trưởng Hy cười từ dương trung lấy ra một tiểu túi cũng chính là 50 cái bạch hoạch, vất vả chu giám đốc cùng các vị, đây là ta một chút tâm ý, các ngươi cầm đi ăn một đốn. hoặc là cấp trong nhà lao bà hài tử mua điểm quần áo đồ ăn. Này, này như thế nào có thể lấy? Thứ hai ngôn chạy nhanh nói, này cũng không phải là một bút số nhỏ tự, hắn ở thủy sưởng đi làm tiền lương tính phi thường cao, nhưng một tháng xuống dưới hơn nữa tiền thưởng cùng trích phần trăm, cũng chưa đến cái này số, những người khác liền càng đã không có, một đám nhìn chằm chằm cái này tối lại là khát vọng lại không dám ra tiếng. Biên trường Hy cười tủm tỉm mà làm cho bọn họ nhất định nhận lấy, lại nói nói mấy câu, đuổi đi bọn họ vài người, lúc này mới uống lên khẩu sữa đậu nành đối cái kia nữ tính công nhân nói, có phải hay không cảm thấy ta rất có tiền, rất hào phóng. Cái kia nữ tính công nhân một thân màu thủy lam chế phục, làm ngực còn có cái giang thành thủy xưởng tiêu chí, chế phục phía dưới áo đông có chút mập mạc. Đến nào như cụ kho nén tiếu lệ dáng người, đen nhánh tóc dài toàn bối ở mũ, Lúc ban đầu mỗi ngày thượng trang mặt cũng bởi vì bận rộn mà có chút sơ với ăn diện, bất quá liền như vậy thoạt nhìn vẫn là thanh thuần mỹ lệ, khuôn mặt bị đông lạnh đến đường đỏ. Giống như một viên tẩm thần lộ quả táo. Biên trường hy nhìn nàng, hơi hơi hiếp mắt, người vẫn là người này, so trước kia còn muốn xinh đẹp, thanh mà mị khí chất cơ hồ thu không được, nhưng chính mình đối mặt tâm tình của nàng chính là càng ngày càng bình tĩnh, hiện tại đã hoàn toàn là tĩnh thủy không gận sóng. giống như người này cùng nàng một chút quan hệ đều không có biên vi thượng không kịp che giấu trụ trong mắt thật sâu hâm mộ cùng một tia ghen ghét không cam lòng chợt bị như vậy vừa hỏi vội vàng bừng tỉnh điềm mỹ mà cười rộ lên lại không mất một tia lấy lòng thấp vọng. trường hy tỉ càng ngày càng ghê gớm nói thật ta thật đúng là chưa thấy qua như vậy một tuyệt bút tinh hoạch đều có chút kinh tới rồi che giấu chính mình thất thố biên trường hy cũng không đáng nói toạc điểm điểm đối diện châu ngồi ngồi xuống nói chuyện đi hôm nay còn ở đi làm ân tối hôm qua tuy rằng tuyết rơi nhưng nhà máy cũng không tuyên bố nghỉ phép tin tức lộ cũng còn hảo tẩu ta liền cứ theo lẽ thường đi làm biên trưởng hy đem thực đơn đưa cho nàng điểm điểm đồ vật đi thiên quái lãnh cửa hàng này nguyên liệu nấu ăn tuy rằng không phải cái gì thứ tốt nhưng mọi người công chế tạo phân đoạn phi thường tinh tế độc đáo làm được cháo đã mỹ vị lại dưỡng thần Ăn chút ấm áp thân thể. Biên vi thụ sủng nhược kinh, lắp bắp mà nhìn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là thắng không nổi tò mò cùng khát vọng, mở ra thực đơn. Hát cháo, 20 hạch. Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, 30 hạch. Nấm tuyết chè hạt sen, 35 hạch. Bồn ô, 20 hạch. Tào phớ, 18 hạch. Trứng gà nướng thịt xông khói, 32 hạch. Chiên ca phiến, 45 hạch. Trời ạ, nàng đầy mặt kinh dị. Nàng hiện tại ngày tân là bảy cái nhất dài bạch hạnh, so nguyên lai like ba cái, so phổ liền tiền lương một hai cái muốn cao đến nhiều, chính là ở bọn họ cái kia dưỡng một đống kỳ sinh trùng, quý lao da thiếu da trong nhà, cũng là bao nhiêu người hâm mộ không tới, nhưng nơi này nhất tiện nghi một thứ, đều phải nàng hợp với làm hai ba thiên tài ăn đến khởi. Còn không phải là một chén cháo sao, còn có thể làm ra hoa tới. Nàng trộm ngắm mắt biên trường hy uống sữa đậu nành, tìm tìm. Tinh ma sữa đậu nảnh 20 hạch một ly, ở chỗ này còn không tinh quý, nàng có chút an ủi, nhưng ngược lại nhớ tới biên trường hy phất tay gian thu hồi tới mật mã dương, lại không cấm lục trí. Chí. Nàng chính là tưởng mua cái này cửa hàng đều đủ rồi đi. Biên trường hy nhìn nhìn nàng, không biết ăn cái gì. Ta giúp ngươi điểm đi, một chen trứng hoa cháo, một khối trao, một cái đĩa cải bẹ điều, một cái đĩa thổ ti phô mát, một cái trứng luộc thế nào. Ân Hơn nữa hai căn khoai lang tím một cái bắp đồng đi, đều là lấy trước thực bình thường đồ vật, bất quá thời tiết lạnh, về sau rất dài một đoạn thời gian nhưng đều ăn không đến mới mẻ, người muốn ăn không hết liền mang về, nhiệt độ không khí thấp cũng phóng được. Nàng một bên nói, biên vi một bên tính toán, cuối cùng cái kia có thể thượng 300 con số đem nàng hoảng sợ, này tiền đều có thể làm nàng ăn một tháng. Hiện tại biên gia sớm đã không phải lúc trước mới vừa tiến căn cứ biên gia. Từ lần trước năm xe vật tư trước sau sự tình, trong nhà của cải tan hết, sau lại lại các loại sinh ý không thuận, bị người bỏ đá xuống giếng, thật vất vả cùng căn cứ quản lý tầng chuẩn bị cho tốt quan hệ cũng ninh, trong nhà đàn ông phu nhân còn rất nhiều không muốn cùng người thường giống nhau đi ra ngoài tìm sống làm, đại gia cùng nhau miệng ăn núi lở. Vật tư đảo còn có một ít, nhưng bị đại gia trưởng cũng chính là nàng ra ra gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, cuộc sống này quá đến miễn bàn nhiều buồn bực. S. Cảm tạ anh đào cá sấu phấn hương phiếu, cảm tạ không chỉ sở mạch phấn hương phiếu, cảm tạ đại tâm trúc phấn hương phiếu, cảm tạ soi phấn hương phiếu. Hôm nay thượng trang đầu đại phong đẩy, hào kích động, vốn dĩ cho rằng quyển sách này cũng lên không được e giờ, S. quy cho nên hôm nay cánh ba, mai kia cũng là, trừ phi có không thể đối kháng gì đó. Đến nỗi đổi mới thời gian, giao nhớ trước đây ta nói rồi đúng giờ đổi mới nói tới. sau lại cũng không tiến hành mấy ngày đúng giờ việc này khó khăn lực đại về sau đều như vậy viết xong liền pháp xin lỗi lạc, ồ chương 216 trao đổi có sẵn điều kiện canh hai nếu không phải nàng có như vậy một phần công tác liền ăn cơm uống nước đều phải cắt sẽ tới cho nên đương biên trưởng hy báo ra một chuỗi đồ ăn khi nàng suýt nữa muốn nói trực tiếp đem tiền cho nàng hảo nhưng nàng cuối cùng may mắn là nhịn xuống ngượng ngùng mà cười cười nhìn người hầu nhớ đơn rời đi, ngón tay thiếu chút nữa rảo hồng. Đồ ăn còn không có đi lên, cháo phô chỉ có các nàng hai cái khách nhân, biên vi không một lát liền kìm nén không được, trường hy tỷ ngươi tìm ta ra tới không phải ăn cái gì đơn giản như vậy đi. Biên trường hy bắt giữ đến nàng khiếp sợ cùng bất an, cười hạ, nghe nói biên gia gần đây độ nhật gian an, ăn không ngon xuyên không tốt, còn có người thường thường sinh bệnh, ngày hôm qua hạ như vậy lại tuyết, Phòng ở cùng người đều không có việc gì đi. Biên vi lấy không chuẩn nàng ý tứ, nghĩ rồi lại nghĩ nói, còn hảo, phòng ở không có việc gì, chính là giữ ấm quần áo cùng than không đủ. Vậy là tốt rồi, người quá đến đi xuống là được. Trước kia thường nghe ngươi phụ thân nói, một người tồn tại, khốn đốn không quan trọng, nhưng không thể mất tiết. Các ngươi tuy rằng là giang thành người, nhưng bởi vì một ít chúng ta trong lòng biết rõ ràng sự, không bị nạp vào phúc lợi phát đối tượng chúng. Này cũng coi như có nhân thì có quả, ghen ghét không cam lòng gì đó, chỉ có thể không duyên cớ gọi người xem thấp, náo sự tìm tra càng là chỉ có thể lệnh chính mình đến mốt, người nói đúng không? Biên vi sắc mặt trận thanh trận hồng, nàng như thế nào sẽ biết? Trong nhà đích xác đối cầm Giang Thành hộ tịch, nhưng Giang Thành tập đoàn có thể phát đến phúc lợi cũng chưa bọn họ phân mà oán hận bất bình thật lâu. Buổi sáng rất sớm dọ thám biết tối hôm qua lại phát áo đông chăn đông cùng hữu cơ than. Gạo khoai tây linh tinh vật phẩm, đại gia càng là gấp đến đỏ mắt, nàng ra tới đi làm thời điểm trong nhà còn đang thương lượng hôm nay muốn chỉnh chút sự tình, đem nên được đồ vật đều lấy về tới. Nàng tuy rằng lý trí thượng cảm thấy việc này không lớn đáng tin cậy khả năng không lớn thành công, nhưng thực tế tự nhiên là hy vọng thành công. Đến lúc đó chỗ tốt khẳng định không thể thiếu nàng kia một phần, nhưng buổi sáng mới thương lượng chính là, biên trưởng hy như thế nào sẽ biết. Chẳng lẽ ra ra ba ba bọn họ làm cái gì chuyện ngu chuẩn bị bắt hiện hành Biên vi càng thêm đứng ngồi không yên Nhìn biên trường hy đều cảm thấy nàng kia cười đã là cảnh cáo lại là trâm trọng Chói mắt thật sự Biên trường hy đem nàng phản ứng thu vào đáy mắt Nghĩ thẩm cố bồi kia trên máy tính phát tới tin tức thật đúng là chuẩn Biên ra lại náo loạn chuyện gì đương nhiên không ai nói cho nàng Nàng là ở những cái đó không thoại trong lúc vô tình nhìn đến có người nhắc tới Biên gia liên hợp một ít là giang thành người lại không giang thành phúc lợi người, nháo tới rồi vật tư phát chỗ, sau đó từng cái bị bắt lại, liền cột vào trên nền tuyết thị chúng. gian đe cảnh cáo. Lần này là mặt trong mặt ngoài một chút đều không còn, biên trường hy ngẫm lại cũng có chút vì bọn họ thẹn thùng, nàng tưởng biên khoáng hẳn là không thành thạo liệt bên trong. Biên vi nghe xong trận mắt há hốc mồm, xem biên trường hy ánh mắt liền có chút bén nhọn lên, ngươi muốn thế nào mới có thể thả bọn họ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Biên trưởng hy nhún nhún vai, ngươi cũng quá để mắt chính mình, ta chỉ là cảm thấy các ngươi luôn nghĩ không làm mà hưởng, không khỏi có chút đáng xấu hổ buồn cười. Cho nên muốn tìm điểm đường ngay cho các ngươi đi. Nàng đem một quyển bàn tay đại nổ thẹp bục ném ở trên bàn. Biên vi vừa thấy sắc mặt liền trắng, vội vàng một phen đoạt lấy tới, mở ra đệ nhất trang, viết kim cương vương lão ngũ bị lựa chọn và ghi lại, phía dưới cái thứ nhất tên chính là cố tự. Sau đó là một đoạn tóm tắt cùng chính mình phân tích, nhằm vào hắn làm một ít đơn giản công lược, đơn giản chính là như thế nào khiến cho chú ý, như thế nào đạt được hảo cảm, nói trắng ra là chính là câu dẫn, còn đánh dấu địch nhân lớn nhất, biên trường hy. Tiếp theo mặt sau còn có khác người được để cử tên. Biên vi bực xấu hổ thành hận, thân thể run rẩy, Toàn càng nhiều là một loại cảm thấy thẹn cùng bị vũ nhục cảm giác, ăn người ánh mắt chừng mắt biên trường hy, ngươi trộm ta đồ vật. Thực không khéo, lần trước đi thủy xưởng bàn làm việc phía dưới rất như vậy một cái đồ vật, ta không cẩn thận nhặt lên tới, lại một không cẩn thận thấy được. Nàng nói, sau đó, cảm thấy rất có ý tứ, ngươi nói thứ này ta nếu là công bố đi ra ngoài, ngươi còn điếu đến kim quy tế sao? Biên vi sợ hãi đến run nhẹ nhẹ lên, cố tự toàn ra sáu cái nam nhân đều ở mặt trên, nếu là làm cho bọn họ biết chính mình ở bọn họ trung gian chọn tới chọn đi. còn bày ra một đống không thích hợp khuyết điểm. Cũng không cần những người khác, tùy tiện một cái liền có thể làm nàng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Ta, ta chỉ là ham chơi, cũng chưa đã làm cái gì. Là người ta chưa cho nàng cơ hội làm cái gì đi. Ta cũng không như vậy nhảm chán, thích lấy điểm này việc nhỏ đánh báo cáo. Biên trường Hy khẽ nhếch cảm, phiên đến đệ thập trang. Đệ thập trang mặt trên là một người danh, phía dưới đồng dạng là tóm tắt linh tinh. Bất đồng chính là, phía dưới còn nhớ tiến triển, ngày nọ một lúc nào đó, ngẫu nhiên gặp được với nơi nào, ngày nọ một lúc nào đó, ở nơi nào nói câu đầu tiên lời nói, lại ngày nọ một lúc nào đó, ở nơi nào hẹn họ. Mà người này danh, tiêu ngũ hỉ đông, dấu móc còn có cái đông ca biệt sưng, là trong căn cứ một cái tương đối nổi danh săn thú đoàn, tây đông săn thú đoàn đoàn trưởng, tam giai tốc độ hình, chiến tích hiển hoách, thân gia phong phú. Bất quá biên trường Hy còn biết một chút người khác không biết, cái này ngũ hỉ đông, trên thực tế trước cái cuối tuần đã trở thành tứ giai dị năng giả, biên trường Hy không biết cố tự có hay không đến tứ giai, nhưng hiện tại trong căn cứ khẳng định không nhiều ít tứ giai. Hơn nữa, hắn vẫn là ôn minh lệ váy hạ chi thần trí nhất. Lưu Anh nói, cái này ngũ hỉ đông đặc biệt tái mộ ôn minh lệ, nhưng ôn minh lệ ngại hắn chỉ là cái săn thú đoàn đoàn trưởng. bối cảnh. Chiêu số cùng thế lực còn không có Lưu Anh Cường, tuy rằng là săn thú đoàn đoàn trưởng, nhưng thuộc hạ hoàn toàn nguyện trung thành người không nhiều lắm, mà Lưu Anh người cơ hồ đều là hắn tử trung bộ hạ, vẫn luôn đối hắn hờ hững. Hiện giờ ôn minh lệ khả năng vẫn cứ trướng mắt hắn, nhưng chờ nàng quy mô không lớn thế lực bị dọn dẹp rất một ít, trở nên thê lương như chó nhà có tang, có thể đầu nhập vào đại khái cũng chỉ có cái này ngũ hỷ đông.